Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vài tháng trôi qua Đợt ấy là dịp cuối đông 2009 Người ta tổ chức Một buổi ca nhạc Của ủy ban huyện Ở ngay sân ngân hàng nông nghiệp Cách nhà tôi độ hơn trăm mét Tối hôm đó tôi xin phép bố mẹ đi chơi Bởi vì đây là một dịp hiếm có Để cho lũ học sinh được nghỉ Vốn là thị trấn nhỏ Mà có ca nhạc Nó đông vui, nó náo nhiệt lắm Lần ấy khu nhà tôi lại đang làm đường Xung quanh người ta đào bới tùm lum Chỗ diễn văn nghệ đất đá cứ lộn nhộn Chúng tôi trèo hẳn lên một cái bục đá to Chẳng hiểu thế nào Tôi bị người đằng sau đẩy cho một cái ngã ngửa Cục đá phải cao đến hơn mét đập vào gáy Lăn ra đường Tôi chỉ kịp cảm thấy đằng sau gáy mình đau buốt Cảm giác như muốn vỡ toạc cả đầu Cho đến khi mọi thứ cứ tối sầm lại Tôi chẳng biết gì nữa tôi ngất lịm đi khi xung quanh chỉ toàn là tiếng nhạc sập sình tôi mở mắt tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở trên giường vây quanh là bố mẹ anh trai và mọi người đôi tai của tôi hoàn toàn không nghe được gì cả mẹ thấy tôi tỉnh lại nhào tới ôm tôi mà òa khóc mẹ hỏi tôi bị làm sao làm sao lại bị ngất lịm lạnh ngắt Đến hai tiếng đồng hồ Tôi cũng chỉ biết gật gật Lắc lắc Thế mày làm sao đây hả Kiên Thế người có bị đau đớn ở đâu không Có bị ngã đập ở đâu không Thế cô nhận ra những người này là ai không Đảo mắt một lúc Tôi lên tiếng Biết Cà Nhung Anh đây Anh đưa thằng bé về đấy nó bị ngã đập gái xuống đất ở chỗ ca nhà câu nói bất thành nình đó của tôi làm cho tất cả mọi người tự dâng im bặt mẹ tôi tròn mắt buông tôi ra mẹ hỏi là tôi nói linh tinh cái gì ấy thế mà tôi lại nhăn nhó nó ổn rồi thôi anh đi anh không đủ sức nhập vào nó nó nó có thể tôi chỉ nói được đến đây rồi lịm dần lịm dần các chú các bác nghe thế vậy thì nhìn bố tôi run rẩy hai chú nói anh ơi em, em, em sợ là thằng bé nó bị nó bị ma nhập đây Anh trai tôi vừa nghe thế thế thì vội vàng nấp ra sau lưng bố. Bố mẹ hoảng hốt lay tôi rồi gọi, rồi thậm chí cả cấu để xem có phản ứng gì không. Thế nhưng tôi lại tiếp tục chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Tôi cứ thế mà chìm sâu vào trong cơn mộng mị. Lần nữa tỉnh lại, tôi lại thấy, lại nghe được bình thường. Chỉ có điều là ở sau gáy, nó đau nó cứ giật giật lên từng chập Ánh đèn ở trong phòng ngủ vẫn còn bật sáng. Tiếng kim đồng hồ kêu tành tạch giữa đêm. Bố mẹ thì vẫn đang lo lắng ngồi ở đầu giường. Tôi mở mắt, bất giác kêu đau. Anh Quang! Anh Quang ơi! Có, có phải là anh không ạ? Anh Quang ơi! Tôi nghe thấy câu này thì chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ nhớ rằng là tôi vừa bị ngã. Đoạn tôi nhăn nhó. Con, con đau. Mẹ... Mẹ lay con đau thế Nói ra được câu ấy Tôi méo máu thút thít Chẳng hiểu vì sao mà tôi khóc nữa Bố mẹ thấy nói tôi nói vậy Thì nhìn nhau Hoang mang ít nhiều Không Là thằng Kiên Hình như là anh Quang anh đi rồi Tôi vẫn không hiểu là chuyện gì đang diễn ra ở đây Cái gì mà anh Quang Anh Quang nào Bố mẹ bắt đầu xem xét tôi một lượt rồi bảo tôi kể lại cho bố mẹ nghe con, con không biết con đi xem ca nhạc con, con bị vấp ngã đau lắm con, con đập đầu xuống đất con mở mắt ra thì ở đây lúc lúc nãy con, con không nói được sao, sao lại thế này mẹ đỡ tôi dậy lấy chai rượu thuốc xoa xoa sau gáy rồi thở dài thì thầm với bố một hồi quay lại nhìn tôi thôi thế tỉnh là tốt rồi à mình mình đi sang ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc